các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả nhà chờ ở đó để đợi gia đình nhà lão Trinh cứu đói trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Không có bất cứ công việc nào về làm nông có thể tìm được nữa. Mọi sự hy vọng trở nên vô nghĩa, đành tụp trực ở đây. Ngôi nhà của phú hộ cao cũng chỉ còn lại mùi hương khói bốc lên nồng nặc, những tiếng thút thít nhớ con và bạn đêm. Vài ngày sau cũng là lúc đứa con gái hạ sinh Phụ hộ Trinh cùng với vợ phải sang bên đó để lại mỗi mình Khánh ở nhà. Khánh lúc này cũng chỉ biết lôi những cái làm loạn ở trước cổng nhà mình ra mà đánh, như để trút hết nỗi bực dọc trong người đi. Hai vợ chồng của lão Trinh đứng bên ngoài đi đi lại lại, hy vọng con gái của mình sẽ không sao. Cả hai bên đều nóng lòng, nhưng tiếng hét đau đớn của đứa con gái phát ra bên trong nhà. Hai bà mẹ bên ngoài chắp tay cầu Phật cho đến khi mọi thứ trở nên im ắng. Người đỡ đẻ đi ra nhìn hai gia đình mà lắc đầu, mọi người đồ xô vào bên trong, thì cả hai mẹ con đều đã chết dưới vũng máu đỏ lòm, dưới cái tiếng hét của gia đình hai bên. Tay chồng của cô con gái út cũng khịu xuống dưới đất, kèm theo đó là tiếng thút thít. Hai vợ chồng lão Trinh thì như khịu xuống dưới đất không nói thêm được gì nữa. Đứa con gái bao nhiêu năm nuôi nấng chưa được bao lâu, thì nay cũng đã phải đi theo anh hai nó về nơi chín suối mất rồi hai người trở về với bộ mặt náo nề, Khánh lúc này thì đang rung đùi chờ đợi. Thấy bóng của hai người bèn nhanh chóng chạy ra ngoài sân rồi cười lớn. Thầy Bu sa mặt buồn kia đưa đám thế, em nói sinh được trai hay gái, giờ để tôi sang xem xem như thế nào nhé. Lão Trinh kéo tay dường như không có muốn cho Khánh đi. Khánh quay lại nhìn bà mẹ, không thể ngăn nổi những cái giọt nước mắt nữa mà khóc lớn trong cái sự thảm thương. Mụ ta gào lên ở giữa sân, nói hết toàn bộ sự thệ Những người ngồi bên ngoài nghe xong toàn bộ mà bắt đầu lén lén nói chuyện với nhau. Quả báo đấy, đáng đời nhà phú hộ, ăn ở thất đức, giờ quả báo cũng bắt đầu đến rồi đấy. Nuôi được ba đứa con giống hệt tính nhào. Phải thôi, giờ ông trời đang trả lại những gì mà chúng nó gây ra cho người dân đấy. Đúng là thứ quân ác ôn này, chúng nó phải đắng nhận mà. Nhiều tiếng xì xào vang lên, những con chó cũng hung hăng sau cái lớp cổng mà gào thét. Đám người lúc này cũng chẳng muốn vây quanh làm gì nữa, mà nhanh chóng đi về sau một ngày đói khát cũng chẳng có thêm được cái gì bỏ vào bụng. Khánh thì run rẩy, chỉ mới được hơn tuần mà hắn ta mất đi cả hai người em. Hắn ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Hai vợ chồng lão Trinh thì im bặt, mùi hương khói và sự náo lòng lan tỏa. Những người hầu cũng không có dám làm gì mà đứng yên nghe ngóng tình hình. Lão Trinh nhìn vợ mà nói: "Nhà mình đang gặp đại họa rồi." Còn có mỗi thằng Khánh thôi, bảo vệ nó cho cẩn thận, nếu không thì tôi e là Ông nói cái gì vậy? Con mình còn sống kia mà đã nói đêm gở này rồi. Mụ vợ dưng dưng đôi mắt nhìn lão. Hôm sau, cả nhà lão đi sang bên kia lo liệu tang lễ cho hai mẹ con. Ai nấy cũng lắc đầu vì số phận nghiệt ngã này, không cứu được đến cả hai mẹ con, cho nên đành bỏ mạng ở đây. Tiếng kèn đám ma dường như đã quá quen thuộc đối với bản thân của gia đình nhà lão trong mấy ngày này. Sự mất mát cũng từ đó mà lớn dần lên. Bù theo những gì mà lão ta đã gây ra cho tất cả người dân vô tội. Tiếng gió thổi vi vu, vợ của lão Trinh ngồi gục ở bên góc quán tài sau một ngày mệt mỏi. Những ngọt đến được thắp sáng mà cũng đã dần nhỏ đi len lói ở trong bóng đêm. Mụ ta mơ thấy xung quanh bên ngoài là những tiếng gọi lớn tên của mình. Mụ ta đi ra bên ngoài, bên ngoài cổng là một màu tối đen, không có thấy ai hết. Mộ Tào Mò đi ra thì đám người hôm trước trong giấc mơ lại xuất hiện. Họ phát ra những cái thứ âm thanh thảm thiết, muốn lao vào cấu xé thân xác của Mộ Tà. Mộ Tà cố gắng chạy, nhưng toàn thân thì đã bị giữ chặt lại. Những thứ đáng sợ bắt đầu bóc xé lấy cơ thể của Mộ Tà, rồi ăn ngấu nghiến cho tới khi Mộ chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Mộ Tà tỉnh dậy trong sự sợ hãi sau cái tiếng cửa đập mạnh mũi sờ vào thân thể của mình, thật may mắn là nó vẫn còn nguyên vẹn. Những hàng cây đung đưa một cách dữ dội hơn khiến cho mũ ta rúc sâu vào bên trong, những người đã ngủ sâu. Mũ ta rúc mà toàn thân run lên cầm cập vì sợ hãi. Thời gian cứ thế trôi qua, những âm thanh kỳ lạ cũng đã bị đánh tan sau tiếng gà trống gáy báo hiệu trời sáng. Tiếng kèn, tiếng trống lại bắt đầu nổi lên, mùi hương khói cũng sộc lên xung quanh. Mụ vợ của lão Trình lúc này thì gạt bỏ hết mọi sự sợ hãi, mà ôm chặt lấy chiếc áo quan chứa thi thể của con gái, không muốn cho đi nữa. Mụ ta phát điên thật rồi. Chẳng có người mẹ nào mà lại chịu được cái cảm giác mất mát đi người con. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net